được gặp lại tất cả những khán thính giả của chợ tình và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện Ánh mắt đa tình. Hẳn là những khán thính giả nào đã cùng đồng hành với ánh xa từ đầu cho đến tập 3 này thì có thể là câu chuyện này nó thu hút được quý vị và các bạn ở một khía cạnh nào đấy. À, nếu như mà những khán thính giả nào hỏi xa là bộ truyện này có hay hay không thì xa có thể trả lời rằng đây là một bộ truyện nhẹ nhàng, êm ái, không thể nào so sánh nó với những siêu phẩm trước đây đã từng được phát sóng trên kênh Trạm tình. À, chia sẻ với những khán giả của Sa đôi điều một chút xíu, đó là trong khoảng thời gian hiện tại thì anh Sa cũng như ekip trợ tình đang gặp một số những vấn đề khó khăn trong việc mua bản quyền của những tác phẩm để có thể gửi đến những khán giả của mình. đa phần hầu hết những tác phẩm mà được phát sóng trên kênh trợ tình thì đều phải mua bản quyền của những tác giả đó thì chúng ta mới được phép đọc những tác phẩm đấy và chính vì vậy cho nên là trong khoảng thời gian này chính vì một số cái trục chặt như vậy cho nên là anh Sa cũng như ekip của chợ tình uh, chưa thể nào gửi đến tất cả những khán thính giả của mình những bộ truyện hay hơn đặc sắc hơn và đấy là điều mà anh Sa bản thân anh Sa cảm thấy vô cùng núi tiếc nhưng mà sa mong rằng là khán thính giả của anh Sa hãy tiếp tục ủng hộ anh Sa cũng như chợ tình bởi vì đó là cái động lực để anh Sa có thể tiếp tục cố gắng cố gắng mỗi ngày cùng với ekip của mình. Gửi đến tất cả những khán giả thân thương dành tình cảm cho mình Những bộ chuyện hay hơn nữa trong thời gian sắp đến Còn bây giờ không để tất cả quý vị và các bạn phải chờ đợi thêm nữa Chúng ta hãy cùng đến với nội dung chi tiết tập 3 của bộ truyện Ánh mắt đa tình tác giả Hồng Kim qua phần thể hiện của Anh Sa Thanh Trả hưu hắt nói Này, bà mẹ tao bắt tao lấy vịt kiều đấy Như Thủy nhảy nhòm lên rồi nói Cái gì? Lấy vịt kiều á? Tại sao bà mẹ mày lại có ý nghĩ như thế? Nhà mày thì giàu có Đâu cần gả mày để kiếm răm 7.000 đô Và những món tiền rót rỉa hàng năm đâu Thanh Trả cắn môi Bà mẹ tao không cần tiền Gã vịt kiều này cũng chả phải là tỷ phú Không trường kinh tế còn thua nhà tao nữa ý. Thế thì vì sao Hắn là người mà cách đây 27 năm trong một bữa tiệc rượu Đối ẩm với hai người bạn thân Bà tao đã nhã hứng Hứa gả tao cho hắn đấy Ôi trời thế kỷ 21 Vẫn còn tồn tại những cuộc hôn nhân Vì lời hứa ngàn vàng ấy à Để các ông bà giám đốc kỹ sư Vẫn cúi đầu chịu chói ư Tao chẳng tin được mày sẽ đồng ý chứ Chứ mày bảo tao phải làm sao đây Ba tao luôn độc đoán đến mức sắt thép và tàn nhẫn. Mẹ tao thì thương tao, nhưng mẹ lại rất ít cãi lời ba. Hơn nữa, nhà của cái tên quý kia cũng là bạn làm ăn của ba mẹ tao. Tao đúng là bối rối quá. Như Thủy thở ra rồi nói, lẽ ra tụi mình phải là đàn ông mà đúng nhở? Chán kinh khủng. Tao thấy mày được nhiều người thích hơn tao ấy, tên Huy vẫn không quên được mày đấy. Huy còn tính trẻ con lắm, hắn sẽ chưa đủ chín chắn để quyết định hạnh phúc của mình. Rồi mày xem, trước sau gì hắn cũng sẽ bỏ cầm tú thôi. Này, tao hỏi thật nhé, mày thích ông Tuấn đúng không? Hay đồng ý theo lời nội lấy ông Cường vậy? Sự đề ơn trả nghĩa của mày với Cường gần giống mày được người ta cho vay bạc tỷ không lãi suất đấy. Như Thủy Lơ Ngơ nói, thì tao cũng đang dối giắm đây. Nếu được phép chọn thì... Tao thích Tuấn hơn. Ở bên hắn tao thấy mình được chở che và không còn gì phải lo lắng. Thật ra thì Tuấn cũng chưa nói gì với tao cả. lo lưỡng kiểu ấy tao thấy mình giống chiếc chuông gió. Bất cứ cơn gió lớn nhỏ nào đi qua chuông cũng kêu được. Nhưng thật chất bên trong hắn đâu có nghĩ đến tao đâu. Thôi thì tao chắc cũng giống mày đấy. Thanh Trà hất mặt nói Mày điên thì có. Người như Cường đầy trong xã hội. Nhưng Thái Tuấn thì không nhiều lắm đâu. Tao cũng chẳng giấu mày làm gì. Tao cũng yêu Tuấn. Nhiều khi thấy anh ấy vui vẻ bên mày. Tao buồn liệm tim. Khổ nỗi, tao là bạn mày. Dẫu mày hoàn toàn vô tư, tao cũng không thể cướp tình yêu của bạn được. Như Thủy sững sờ nói. Chà, Tuấn không yêu tao. Mày có quyền làm điều gì đúng với tình cảm của mày? Đừng vì tao mà cưới tay Việt Kiều kia nhá. Lỡ đâu hắn mắc bệnh, mày sẽ khổ suốt đời đấy. Nhưng mà Tuấn yêu mày Tao dám chắc điều ấy Chẳng thằng đàn ông nào bỏ công theo đuổi một cô gái Mà không có mục đích cả Tao nói thật Nếu chỉ là để qua đường Tuấn không cần mất thời gian vì mày đâu Đẹp trai giàu có Cỡ như Tuấn Hàng tá gái đẹp sẵn sàng dâng hiến Đúng không? Chuyện của tao mày sợ tao dễ dàng chấp nhận Khi không biết gì về họ à? Thì ở một nơi xa như thế Mà cuộc sống bên ấy xô bổ phức tạp Đàn ông Tao không tin lại chịu du rú suốt ngày ở nhà đâu, giữ một môi trường quá tự do và đầy vũ trường. Ý mày là sợ quý mắc bệnh sida nên trốn bên ấy về đây chứ gì? Thì tao chỉ lo xa như thế thôi. Trời ơi mày lo tào lao quá đi, bởi vì bà gì tao làm ở bệnh viện đa khoa bên ấy và quý đã qua xét nghiệm, tao chưa đến nỗi ngốc nghếch mày hãy nghĩ đến mày đi. Chuồng điện thoại kêu inh ỏi phía ngoài như thạch nói vọng vào. Chị hai, có điện thoại từ Hà Nội. Thanh trà buông người xuống giường, khẽ rung cặp giò. Đúng là linh thật đấy, mới nhắc đến đã gọi rồi. Mày ra ngoài đó đi. Như Thủy nói, con khỉ này lúc nào cũng mồm mép giỏi. Chuyện của mình thì dên dài, chờ tao nhé. Đúng là cao cường, giọng anh đầy ngọt ngào. Như Thủy, em đang làm gì vậy? À, em đang ăn ốc luộc chấm mắm gừng với Thanh trà. Em nghĩ món này dân Hà Nội chạc đạo diễn ngon hơn trong em ý. Em thật là khéo đùa. Nếu em đang ăn ớp, nhất định anh đã ngửi thấy mùi nước mắm đấy. Anh nhớ em quá. Anh dạo này có bận nhiều không? Cao Cường điềm tĩnh nói. Công việc của anh lúc nào cũng có, nhưng sếp vừa ký giấy cho anh nghỉ một tuần. Anh vào Sài Gòn với em nhé. Thủy lưỡng lự nói. Thôi đi mãi tốn kém lắm. Nội em nhất định bắt anh phải vào Sài Gòn đấy. Nhân tiện anh báo tin cho em mừng nhá. Em không nghe những tin mừng do anh nói đâu. Kỳ lắm. Không đâu là chuyện của ba em. Em cũng không nghe à. Vậy thôi anh không nói nữa. Như Thủy dối dít nói. Anh Cường à, anh thật là khéo đùa để em lo lắng. Ba em có chuyện gì nữa sao? Cao Cường ỡm ờ nói. Thủy phải hứa với anh một điều kiện. Như Thủy cao giọng Trong phạm vi mà em có khả năng thực hiện, em sẵn sàng. Anh muốn Thủy cho phép anh vào Sài Gòn với tư cách. Tư cách gì ạ? Một luật sư hoặc một người bạn chứ gì? Không. Bà nội và ba em đồng ý cho anh được tìm hiểu em. Chúng ta có thể hiểu nhiều hơn về nhau trước khi người lớn quyết định ngày đính hôn. Như Thủy lấp bấp nói Cái gì cơ? Đính hôn? Anh nói rõ hơn đi Cường. Cao Cường bình thản nói Ngày mốt Ba em sẽ trở về trong đó. Bác Tài sẽ nói rõ cho em hiểu. Riêng anh, anh cũng muốn được nói với em là anh thực sự yêu em và muốn chúng ta thành hôn với nhau. Như Thủy kêu lên. Nghĩa là ba em được tự do rồi sao? Tại sao ba em không gọi điện thoại báo cho em biết? Bác muốn dành cho chị em của em một bất ngờ, nhưng anh đã làm hỏng kế hoạch của bác rồi. Vì tình cảm anh dành cho em, anh không thể nào chờ đợi Thủy à? Như Thủy rất khoát nói. Thanh trà đang chờ em. Chúng ta dừng máy nhé. Chuyện anh nói em bất ngờ quá. Nhưng mà em vẫn rất vui về chuyện của ba. Dẫu sao gia đình em cũng phải cảm ơn anh hết lòng giúp đỡ để gia đình em được đoàn tụ. Ba em được trả lại sự trong sạch. Em hứa sẽ suy nghĩ đề nghị của anh. Em cần có thời gian. Dứt câu, Như Thủy đặt máy, mặc cho cao cường dối rít gọi tên cô. Thanh trà thì khoanh tay tùm tìm nói. Trời ơi, tình cảm gì mà lê thế thế? Có phải là cường đã gửi thông điệp tình yêu rồi không? Như Thủy nhún vai. Anh ta không thấy như thế là quá sớm thì sao thế? Thế nào, kể rõ xem nào. Có gì đâu mà kể. Cường lên giọng thông báo với tao, ngày mốt ba tao về trong này, và anh ta nói yêu tao. Trời ơi, một kiểu đòi trả ơn hơn cả tiền đô và địa vị. Thế mày trả lời sao? Tao tìm kế hoãn binh rồi. Nào, mày cho tao lời khuyên coi. Nếu có bàn tay của nội mày, coi như cuộc đời của mày quyết định bến đậu được rồi đấy. Thủy kêu lên, nhưng mà tao không yêu cường. Chỉ thấy hơi mến thôi. Và nội tao chưa đặt điều khắt khe nhưng lại nói tao chỉ được từ chối khi tao đã có người đàn ông khác. Mà tao thì có ai đâu. Thành trà tưng tưởng nói Này, đây là dịp để mày lựa chọn đấy Nếu Thái Tuấn ngỏ lời Mày không từ chối chứ Thủy khổ sở nói Tao không biết Mày cũng đừng có đùa nữa Tao muốn điên lên đây này Chuyện gì đến thì cứ để nó đến thôi Hơi đâu mà lo nghĩ cho ốm xác ra Bây giờ tao với mày đi tìm món gì ăn cái đã Thôi, tao không ăn nổi đâu Mày ngốc vừa thôi Chuyện của mày Mày được quyền quyết định Lo gì Đi thôi. Nhưng mà Cao Cường đã gỡ được tội cho ba của tao. Ơn của anh ấy, tao... Mày đúng thật là... Tao nói thật nhá. Ba mày mà có tội thật ấy. Có 10 luật sư tài giỏi, cũng đừng hòm cứu được ba mày khỏi tù tội. Cao Cường, được gia đình mày trả thù lao cao. Vì lợi nhuận thì anh ta phải hết lòng, bao chữa cho thân chủ, cũng là gây được uy tín cho anh ta. Mày chả việc gì phải ái náy cả. Nói toạc ra như thế, hơi phảm tục, Thô một chút nhưng mà đúng. Tao không nói nhiều nữa. Bây giờ mày có đi không nào? Đừng để tao buồn đấy. Sẽ bất lợi cho mày đi nhá. Rột cuộc thì như Thủy đang phải cùng Thanh Trà ra phố. Cứ như duyên tiền định vừa ngô xuống bàn Thủy đã nhận ra dáng kinh kinh của Thái Tuấn. Anh không đi một mình mà đi chung với bác sĩ nhân. Thanh Trà vỗ lên tay Thủy rồi nói Này, gọi hai ông tướng ấy đến ngồi chung cho vui đi. Từ hôm ấy đến giờ tao nhớ... Mày khỏi chân cũng chưa ghé cảm ơn bác sĩ Bệnh nhân kiểu gì mà bạc bẽo quá đi Như Thủy hốt hoảng nói Thôi đi Tao không muốn họ quấy rầy đâu Chạy trời không khỏi nắng Chưa kịp quay ghế lại Như Thủy đã nghe giọng nhân đầy ngạc nhiên Ồ thì ra là hai cô bé Cũng đi ăn tối à Hôm nay quán đông ghê à, Cho tụi anh ngồi chung với nha Thanh Trà vui vẻ nói Dạ lâu quá không gặp Hôm nay tụi em đúng là hên thật Mời hai anh nha Thái Tuấn ngồi bên cạnh như Thủy Anh ngọt ngào nói Biết kết quả thi chưa Thủy Dạ tụi em mới biết hồi sáng nay ạ Tốt cả chứ Thanh trả lanh Chanh nói Như Thủy Đậu thủ khoa với tổng số điểm cao nhất trường 58 trên 60 Tuấn gieo lên mừng rỡ Ôi tuyệt quá Thủy giỏi ghê Vậy còn em Thanh Trà dâu dĩ nói À, em ấy à, lẹt đạt vừa, đủ điểm để đậu thôi. Như Thủy hét nhỏ Nó xạo đấy, điểm thi của nó cũng được 48 điểm. Nhân vỗ tay nói Giỏi, nghĩa là vô tình tụi anh được ăn ké tiệc mừng của hai cô bé phải không? Thanh Trà cong môi Dĩ nhiên tụi em sẽ đãi tiệc rồi, không phải hôm nay mà bốn hôm nữa tại nhà Như Thủy nhá. Như Thủy nhéo mạnh Thanh Trà Mày đúng là giỏi bịa chuyện. Thái Tuấn bỗng nói. Thôi thế này nhá, coi như tối nay anh đãi tụi em. Những cô tú tài siêu giỏi. Đừng lo, anh bất ngờ, không đem đủ tiền nhá. Tụi em thích gì thì cứ gọi thoải mái đi. Đúng là không muốn vẫn phải gặp. Suốt bữa ăn, Thanh Trà cố gắng pha trò để bữa cơm được vui vẻ. Trong khi cả Tuấn và Nhân đều muốn chăm sóc cho Như Thủy. Đàn ông gì thật tệ, không biết rằng Thanh Trà cũng rất đáng yêu hay sao. Thanh trà ấm ức nghĩ, khổ nỗi cái anh chàng bác sĩ lẫn gã giám đốc đẹp trai kia đều vô tình như những giọt nắng thu rơi trên sắc lá khô buồn. Thành trà bỗng nghe đâu đây tiếng ca sĩ Khánh Ly đang trầm buồn với những lời ca buồn tha thiết. Mùa thu lá vàng, muôn đời bay bay, êm để mưa rơi lác đác cung đàn, lác đác cung đàn, nghe câu ân ái, chọt thương nhau rồi, mưa sầu rơi rơi. Hàn Ly ai khóc cho em bây giờ, Hàn Ly, ai khóc cho em bây giờ? Ly ơi, chọn kiếp, chọn đời thương nhau. Buồn ơi là buồn, có Hàn Ly nào đó có rơi vào cảnh buồn như trà không?" Như Thủy kêu lên. "Thanh trà, làm gì mà như bị ai hớp hồn vậy?" "Ờ thì tao đang nghe nhạc thôi." Lúc này Nhân mới ậm ở nói. "Nhạc buồn do Khánh Ly ca." Con gái mà nghe, đêm về mất ngủ đi nhá Như thủy kéo trà vào bàn ăn Giọng giết lại Con khỉ, định giở trứng hay sao Dáng ăn cho hết đi kẻ uổng công, các ông đại hiệp sĩ Thích làm chuyện nhân ái Thái Tuấn cũng ghé tay trà nhờ vả Thanh trà Làm ơn ga lăn dùm nhỏ bạn em Anh xin hậu tạ nhá Thanh trà cong môi nói Nó có người chấm rồi Sợ anh không đủ kiên nhẫn thôi Là ai vậy? Anh đi mà hỏi nó xem Địch thủ của mình là ai Không chừng lại là bạn của anh cũng nên đấy Thái Tuấn nhăn nhó nói Này, em định ám chỉ nhân à? Em không biết Cũng không thích quan tâm Ôi trời, bạn bè nhờ em chút đỉnh Sao mà em khó khăn thế? Tiền trao thì cháo múc Nghĩa là sao? Nếu mà muốn em giúp Thì tự anh phải tìm cách ga lan với như Thủy Anh ngốc hay là giả vờ ngốc thế? Nói xong thanh trà thản nhiên ăn tiếp đĩa cơm thập cẩm Thái Tuấn chẳng biết sao hơn Anh cũng bắt trước thanh trà Ăn uống thật lịch sự Buổi tối xuống thật nhanh Khi mọi người đứng dậy ra về Như Thủy kêu lên Thôi chết rồi về mụn thế này Như Thạch lấy chìa khóa đâu mà vào nhà Thanh trà cười nói Mày đừng lo Như Thạch cũng mong thì thoảng Chị hai nó đi chơi về mụn Để nó có thời gian tán thanh hàng đấy Thái Tuấn sen lời Thôi để anh đưa em về có gì anh nói đỡ cho Như thủy cao giọng, Tôi là chị hai lớn trong nhà Đâu cần anh phải phiền như thế Xin phép hai anh Tụi tôi về trước Dứt câu như thủy tăng ga Chiếc xe trồm lên thật mạnh Hật trà ngã rúi vào lưng thủy Con khỉ này Đùa kiểu đó có ngày toi mạng đi nhá Đừng có lo Tao thuộc hàng chạy xe có bảng đấy Chỉ không thích đùa thôi Coi nè Như Thủy chạy thật nhanh, gió thổi tung bay tóc và áo phần phật. Hóa ra con nhỏ bạn cũng không hiền lành gì. Sau này còn khối anh chàng lao đao khổ vì nó. Liệu trong mấy có tên giám đốc đa tình Khương Thái Tuấn không nhở? Hãy chờ xem màn chót khi nhỏ Thủy lên xe hoa là biết thôi mà. Từ trong phòng đi ra, nhìn cha trầm tư bên ly trà ngụy ngắt như Thủy khẽ thở dài. Sự hụt hẫn về những mất mát Đã khiến cha cô già đi hàng chục tuổi May mà ba còn được công ty Còn chức vụ bao năm ba gầy dựng Nếu như mất hết Chẳng biết ba sẽ ra sao Như Thủy giấu đi suy nghĩ của mình Ôm vai cha như Thủy nhỏ nhẹ nói Ba Ba lại buồn nữa sao Giật mình ông Tài nhìn con gái bối rối Thủy à con Ba buồn gì đâu Người già khi ngồi độc ẩm thì thích trầm ngâm như vậy mà. Cha, hôm nay con gái ba chịu mặc đồ đẹp rồi à, có phải là sắp có tin vui cho ba không? Trời ơi, con gái ba xấu nhất hành tinh này, có ai thèm để ý tới đâu mà có tin vui, tại hôm nay nhỏ trà làm lễ đính hôn. Đính hôn? Con bé còn nhỏ thế cơ mà, nó không đi học nữa sao? Đồ óc đồ học nữa hả ba? Cha mẹ nó nhận lời người ta, từ thuở nó còn chưa hình thành trong bụng mẹ. Bây giờ họ ở tít ở bên Úc ấy. Nó cũng buồn lắm nhưng đành chấp nhận. Con dù có khác gì đâu chứ. Tại sao con lại nói như thế? Ba đâu có ép con điều gì đâu. Ba thì không ép nhưng mà bà nội thì có ấy. Nào, con nói rõ bà nghe coi. Chả lẽ việc luật sư Cường sao? Như Thủy buồn tên rồi nói. Bà nội muốn con nhận lời Cao Cường vì ơn nghĩa luật sư đã giúp ba đấy ông tài chậm rãi nói, thế con nghĩ sao? con thì không chê gì cao cường nhưng con sợ những tình cảm gán ghép, con không hề có chút rung động nào trước cường cả. hạnh phúc không tình yêu, sau này con sẽ đi theo vết xe đổ của ba mẹ. cường là con người giàu tham vọng, muốn vươn lên bằng mọi giá. Hà Nội cho cường cuộc sống bình yên, mực lương không đến nỗi chết đói nhưng không đủ để vươn lên giàu có. Sài Gòn thời mở cửa. Các văn phòng tư vấn mọc lên đầy khắp, các công ty nước ngoài dám bỏ tiền, trưng dụng những luật sư có tài. Cao Cường muốn dừng chân trong này bà. Ông Tài thở dài nói tiếp, Con người có trí tiến thủ, thật đáng trọng, nhưng tham vọng quá không tốt. Bà sẽ nói lại chuyện này với nội. Như Thủy lắc đầu nói, Con nghĩ khó đấy bà ơi, chuyện của con, bà để cho con tự giải quyết đi. Nhưng bà muốn con tiếp tục học lên nữa. Bà nội nói con gái học thế đủ rồi mà ba. Ở nhà học nữ công gia tránh, học nhiều vào sau này lại giống mẹ con. Ôi trời, từ khi nào nội có ý nghĩ kỳ cục đó chứ? Ba còn sống ngày nào, ba còn lo cho chị em con đến nơi đến chốn Chuyện của ba mẹ đúng là có lỗi với tụi con. Thật ra lỗi cũng không hoàn toàn tại mẹ con. Sau này lớn lên, con sẽ hiểu, ngoài vật chất đủ đầy, người đàn bà còn cần tình cảm yêu thương của chồng con. Bà quên điều ấy, chỉ biết kiếm tiền thật nhiều. Như Thủy nhìn đồng hồ nói Con xin phép, đã đến giờ có phải đi. Bà ở nhà chờ em Thạch về, hai cha con ăn cơm luôn nhé. Cơm canh con nấu chín cả rồi. Ừ con đi đi, dáng vui vẻ, động viên bạn nhé. Dù gì chuyện cũng lỡ rồi, nhà con bé thiếu thốn gì đâu, sao phải ép uổng con gái như thế. Như Thủy dắt xe ra cửa, cô không biết mình vui hay buồn. Việc thanh trà chấp nhận lễ đính hôn Khiến cô hoang mang Dù ba nó khắc nghiệt thật Nhưng tính nết thanh trà Đâu dễ khắc phục trước hoàn cảnh Có phải nó vì cô không Nó muốn cô được thanh thản đi bên Thái Tuấn Nó đâu biết cô cũng có vui vẻ gì Sự có mặt của Cao Cường Những ngày này như một đám mây Che khuất mọi tia nắng màu hồng trước mắt cô Như Thủy Dừng xe chờ đến nơi ngã tư Như Thủy ngỡ ngàng khi thấy Thái Tuấn Anh cười rất tươi với cô Khiến con tim nhỏ bé yếu đuối của Thủy Đập loạn cả lên Thật tệ Thủy nhìn Tuấn Anh đi chơi à? Anh cũng là khách mời của Thanh Trà đấy Thủy muốn nói Tốt nhất anh đừng đến đó Thanh Trà sẽ đau đớn lắm Nhưng cô nghĩ sao lại bảo Thanh Trà không nói cho em biết điều này Thì bây giờ em biết cũng được vậy Anh muốn đi chung xe với em Vậy còn xe em Vứt đi hay sao? Để anh tìm nơi nào đó gửi lại Đừng từ chối anh mà Thủy Mặt Thái Tuấn hơi cười Nhìn thật quyến rũ Cô biết mình chẳng bao giờ từ chối được anh Nếu nhìn vào đôi mắt đa tình ấy Vậy mà cô vẫn thích được soi vào ngộp thật không nhở Khi đã ngồi cạnh Tuấn ở băng ghế trước Như Thủy nghe hơi thở anh Thật nồng nàn Tối nay em đi chơi với anh nhé Bây giờ đã bắt đầu vào buổi tối Em nghĩ mình không có thời gian nữa. Sau bữa tiệc, anh muốn được cùng em đi một vòng thành phố, được không? Thành phố có gì lạ? Ngày nào em chẳng đi đến mòn cả bánh xe. Thái Tuấn nắm tay cô, bất chợt, đưa lên môi, hồn nhẹ. Vì anh muốn, đêm nay mọi người biết điều thiêng liêng nhất của anh. Anh đã tìm được cô gái đáng yêu nhất. Như Thủy nghe có dòng điện mạnh chạy qua người cô, cuốn quýt. Cô ruột tay về Anh Tuấn Em chưa muốn chết đâu Coi chừng đâm xe vào cột đèn đường đấy Thái Tuấn ngọt ngào nói Nhưng em không từ chối lời mời của anh chứ Đúng không Như Thủy bụt miệng nói Nhưng với điều kiện Điều kiện gì vậy Mười điều kiện anh cũng chấp nhận Em nói đi Như Thủy bật cười Em muốn có cả Thanh Trà cùng đi Thanh Trà ư Em quên tối nay cô ấy rất bận rộn à Và người được vinh dự đi bên cô ấy là Quý sao Em quên Và chẳng thích sự thay đổi chút nào Em rất buồn Khi Quý trở thành bạn của Thanh Trà Giá như Như Thủy bất trượt im lặng Thái Tuấn cười cười Nói tiếp đi Em muốn Thanh Trà thế nào đây Anh có thật là anh không biết tình cảm của Thanh Trà Nó yêu anh đấy Thái Tuấn thắng kết xe Chiếc xe bị thắng gấp, khiến Như Thủy va đầu vào cửa xe đau điếng. Thái Tuấn bối rối nói. Như Thủy à, cho anh xin lỗi, em đau không? Chỉ do anh bất ngờ quá. Như Thủy xoa xoa chán rồi nói. Chỉ sợ nổi một cục u thì chán chết. Em không nói dối anh đâu. Thanh Trà đã kể cho em nghe về mối tình đơn phương của nó dành cho anh đấy. Thái Tuấn khổ sở nói. Trời ạ, tại sao lại như thế chứ? Anh luôn coi Thanh Trà như đứa em gái. Nên anh không ngần ngại kể tút lút mọi tình cảm anh dành cho em với Thanh Trà. Ôi sao mà anh lại ngốc như thế nhỉ? Anh đang ân hận hay là nối tiếc vậy? Anh tự trách mình đã ơ hờ thì đúng hơn. Nếu biết tình cảm của Trà, anh đã không bao giờ thổ lộ những tình cảm của mình dành cho em với cô ấy. Bây giờ không riêng Thanh Trà buồn, kéo luôn cả bạn anh giàu dĩ nữa. Như Thủy Ngơ ngác rồi nói. Ủa? Chuyện thanh trà mắc mớ gì bạn anh chứ Mà bạn anh là ai Thái Tuấn cười khổ nói Bác sĩ nhân Thoạt đầu nhân thích em Sao biết anh chọn em Cậu ấy đổi hướng qua thanh trà Vì cô bạn của em đáng yêu và tuyệt vời Nó chưa kịp tỏ tình Đùng cái thanh trà tuyên bố đính hôn Từ sáng đến giờ Nó đóng cửa phòng khách uống rượu suốt đấy Bây giờ thì đến lượt như Thủy Sừng sốt nói Thật vậy sao Sao mọi người đều ngấp cả thế Tội cho Thanh Trà quá Nó lại chấp nhận quý cũng vì bất đắc dĩ đấy Mọi chuyện đã an bài cả rồi Tụi mình đến nhà Thanh Trà Cho kịp buổi tiệc Cả cô ấy lại buồn đấy Xịt mạnh tay như Thủy Thái Tuấn dịu dàng Anh muốn chúng ta sớm có ngày như Thanh Trà Được không Thủy Em còn nhỏ Trách nhiệm bà em giao cho em là 4 năm đại học nữa Anh chờ được không? Thái Tuấn cười cười nói Chỉ cần em nhận lời yêu anh Dẫu thời gian dài bao lâu Anh cũng đợi được Sợ khi ấy em chê anh già thôi Cả hai bật cười vui vẻ Thái Tuấn mỉm cười Anh huyết một điệu nhạc thật vui Như Thủy nhất định anh phải dẫn em về thưa với mẹ Anh không tin là mẹ anh Lại từ chối một cô gái dịu dàng Và đáng yêu như em Đang ngồi uống cà phê cùng Quý, Thanh Trà trợt chố mắt, thêm hai lần dùng tay xoa mạnh lên mắt của mình để xem là cô có nhìn nhầm không. nhếch môi, Thanh Trà rùa, gã đàn ông đẹp trai hào hoa, vừa cặp tay một cô gái, ăn mặc diêm rúa đi vào. Đèn trong quán lại che khuất nhờ những trậu kiểng nên gã không nhận ra cô. Quý lắc vai Thanh Trà nói. Này em, em đang chửi ai vậy? Người đàn ông mà nội của Như Thủy muốn nó lấy đấy. Anh ta đâu đến nỗi cô đơn giữa thành phố này đâu Quý nheo mắt nói Tay luật sư người Hà Nội phải không Cô gái kia đẹp hơn bạn của em đấy Thanh trà chấp chới Sao anh biết hay vậy Hắn tên Cường Bà nội như Thủy coi hắn như thần tượng Hóa ra hắn cũng tầm thường thôi Như... như Thủy có người yêu rồi mà Hôm đính hôn của tụi mình Anh ta đến cùng Thủy Đẹp trai hơn Cường Tư chất cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Thủy quả là không lầm khi chọn người ấy. Thanh trà bật dậy nói. Em tức quá. Phải dẹp cái bộ mặt đạo mạo của anh ta để như Thủy được yên. Quý giữ tay cô châm tĩnh nói. Này này, em lấy tư cách bạn bè à? Em không cãi lại luật sư đâu. Hơn nữa, như Thủy đâu nhận lời anh ta. Em mắng hắn, gây rắc rối cho Thủy thôi. Kệ anh ta đi. Không nói thẳng, lần sau hắn cãi biến cho coi. Như Thủy đang muốn cắt hắn xa thật xa đấy Giúp bạn kiểu em Không ổn đâu Anh có cách này hiệu quả hơn Lại không ổn nào Cường cũng chưa biết anh ngồi đây mà Giất lời Quý thản nhiên bước đến bàn của Cao Cường Chà biết anh nói cái gì Cường tỏ vẻ khó chịu khi anh kéo ghế ngồi xuống Thanh trà trợn mắt Cô không nghĩ quý lại tự nhiên như rùi vậy Đúng kiểu Tây Quý rót bia vào ly của cô gái kia đưa lên miệng uống chậm rãi. Trong lúc cô gái cười tươi gió, mặt cường nhăn như khỉ. Thanh trà chưa nghĩ được điều Quý muốn làm, anh đã trở về, thản nhiên choang tay lên vai cô. Thanh trà nhăn nhó anh bất lịch sự kinh khủng ấy, coi trưởng cao cường nhận ra em đấy. Quý nhún vai tủm tỉm nói, em đang muốn chứng minh sự thật về cường với nội của Như Thủy, anh giúp em đấy thôi. Ủa, anh giống thám tử quá. Em nhớ em chưa nói rằng em muốn làm điều gì để lột trần sự thật ở cường cơ mà. Em là chưa nói ra miệng thôi, chứ bụng em đã chứa đầy sự bực bội lên cả rồi. Mà thôi, chúng ta gọi thêm thứ gì uống đi. Thôi, em không uống nổi nữa đâu, thật đấy. Nhưng Quý vẫn kêu thêm hai ly cốc tai đặc biệt, thanh trà chép miệng. Lẽ ra, anh phải kêu cốc tai từ lúc mới vào, đây là món giải khát em khoái nhất, uổng ghê Vài miếng cấp tai không đến nỗi Làm em mất vòng eo đâu Hơn nữa phải chờ họ về trước Thanh trà mon mắt Ủa là sao Rồi em sẽ biết đừng nóng Nhỡ họ cứ ngồi mãi thì sao Mình vẫn phải về sau họ Nhưng mà em bắt đầu buồn ngủ rồi Suốt ngày nay em phụ mẹ đi gom thu hụi Bây giờ mệt muốn chết luôn ý Quý tỉnh bơ nói ráng chút nữa thôi Như Thủy nhất định đền bù xứng đáng cho em Em mà về lúc này Cao Cường biết hết còn gì. Mà luật sư, nghề của họ cỡ nào họ không chạy tội cho được. Thành Trà nghi ngờ nói. Nhưng em có thấy anh làm gì đâu. Phải chi mà mình ngồi gần một chút để em có thể chụp hình nhở. Quý điềm nhiên nhả từng vòng khói thuốc. Thành Trà chưa quen với phong cách thân mật rất tây của Quý. Nhưng cô bắt đầu cởi mở với Quý hơn. Vài ngày nữa anh bay trở lại Úc. Công việc còn chờ anh rất nhiều. Để thu xếp trở lại được Việt Nam... Quý cần khoảng thời gian khá dài và anh đồng ý để trà tiếp tục theo học nếu cô đậu đại học. Quyết định này của anh khiến Thanh Trà mở rộng trái tim với anh hơn. Dù gì, cô cũng đã nhận, nhận đính hôn của anh. Hãy làm người phụ nữ Việt Nam đúng nghĩa, thủy chung. May sao, ly cốc tài mới hai lần đưa lên miệng, Cao Cường đã đưa người đẹp ra về. Thanh Trà cười cười hích tay quý. Anh không tiễn người đẹp kìa. Quý nhún vai. Vẫn nhìn ra, bật gặp cô gái đang ngó nghiêng về phía bàn của anh Đợi họ khuất sau cánh cửa Quý đồng đỉnh tiến về chiếc bàn họ vừa ngồi Anh cúi xuống phía dưới bàn Làm gì đó Trở lại, anh chia chiếc hộp nhỏ xíu như hộp diêm Đây, bằng chứng sống của em đấy Thành Trà chớp mắt nói Wow, anh còn đặt cả máy ghi âm cả Sao anh lại có thứ này trong túi thế Quý tỉnh bơ Dân ngoại kiều làm kinh tế như bọn anh Đều phải có tất cả những thứ cần thiết Dùng trong mọi tình huống bất ngờ Em nhìn anh ghê quá đấy Cứ như anh là gián điệp vậy đấy Thanh trà đón chiếc hộp cười nhẹ nói Em bị bất ngờ quá Cảm ơn sự chú đáo của anh nhé. Thế này thì ông Cường hết cãi rồi Quý vui vẻ nói Về nhà chúng ta mở máy nghe thử trước Lỡ họ cãi nhau như những người bạn làm ăn Thì cũng quê cho tụi mình đấy Nghe xong đoạn băng, Thanh Trà sâm mặt nói Đúng là quân sự khanh, em nhất định phải khiến hắn điêu đứng Quý chậm rãi nói Đàn ông luôn có những tự ái rất cao Biết đầu trường, cương cặp bồ với cô Diễm My này Cũng chỉ là để dằn mặt như Thủy thôi Thanh Trà nhích môi Như Thủy hoàn toàn không biết những mối quan hệ ngoài đời Nó còn khờ hơn cả em nữa đấy Em nói như thế, anh vẫn chưa thỏa mãn Vậy còn Thái Tuấn thì sao? Sự hiện diện của anh ta biết đâu Cường đã thấy xét về phương diện nào đó, nghĩ theo kiểu thực dụng một chút, rõ ràng tuấn hơn cao cường nhiều điểm. Thanh Trạm mím môi, công bằng mà nói, họ ngang tài nhau thôi, khổ nỗi tình yêu là do trái tim quyết định, như thủy vốn bướng bỉnh, nó không thích tiếp người nói nhiều, con trai ra đường mà chăm chút nhiều đến hình thức, nó cũng mặc cảm lắm. Thái Tuấn thì có vẻ ngoài bất cần khó gần. Chính điều ấy cuốn hút nó. Hai người ấy có cả chục lần cãi nhau té lửa mới chịu kết bạn đấy. Anh về hay ở lại chơi là tùy anh, đừng buồn nhé." Hơi lưỡng lự một chút rồi Thanh trà cúi xuống, cô chủ động hôn lên trán Quý một cái nhẹ. Quý bàng hoàng với cách thay đổi tình cảm mà cô dành cho anh. Chưa kịp hôn đáp lại, Thanh trà đã ra đến cửa. Thái Tuấn về đến nhà đã gặp ngày nét mặt hình sự của mẹ. Bà đang coi TV Anh khựng người lại một chút rồi mỉm cười, bước đến ngồi cạnh mẹ. Sao mẹ không coi trên phòng của mẹ, vừa nằm vừa coi thoải mái hơn? Bà Tâm An không nhìn anh hỏi gần. Từ chiều đến giờ, con đi đâu vậy? Dạ, con đi dự tiệc đính hôn của một người bạn, con nhớ là con có kể với mẹ nghe rồi mà. Bạn nào, là ai vậy? Bạn bè chơi với nhau, sao không mời luôn cả vân phượng, mẹ không tin. Con có người bạn thiếu tế nhị như thế Thái Tuấn nhăn mặt nói Mẹ à Bạn học cũ của con từ nước ngoài trở về Nó đâu biết mối quan hệ riêng của con Hơn nữa con cũng thích được tự do Mẹ không đồng ý cách suy nghĩ và xử sự của con như thế Vân Phượng là bạn gái của con mấy năm nay Đúng ra Con nên dẫn con bé đi chung Để nó quen dần với bạn bè của con chứ Mẹ à Tại sao mẹ cứ mãi ép con như thế Mẹ không hiểu gì về Vân Phượng cả đâu Cô ấy không hề hiền như mẹ nghĩ đâu Bà Tâm An gần giọng Con gái thời nay Hiền quá dễ bị ăn hiếp Mẹ thích phụ nữ có cá tính mạnh mẽ Và mẹ nhắc con thêm lần nữa Ngoài Vân Phượng ra Mẹ sẽ không chấp nhận Bất cứ cô gái nào làm dâu mẹ đâu Nhớ đấy Thái Tuấn bực bội Mẹ thật là vô lý và độc đoán Mẹ nói thế Con nghĩ con không còn gì để nói với mẹ về vấn đề này Bởi con lấy vợ cho con, con phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, hạnh phúc của gia đình. Mẹ không thể nào sống mãi để cấm đoán được. Nếu chỉ một vân phượng, con nhất quyết không lấy vợ. Bà Tâm An tái mặt nói. Con dám nói như thế với mẹ sao? Thật ra, con đã có cô gái khác rồi đúng không? Ta cho con một cơ hội, hãy đưa cô ta về đây. biết đầu nhìn thấy cô ấy, ta lại thay đổi suy nghĩ của mình. Nhưng mà con chưa thể nào thực hiện lời của mẹ được. Vì con còn chưa biết người ta có chấp nhận tình yêu của con hay không. Về việc Vân Phượng, con chỉ muốn mẹ nhớ. Phượng không phải là loại người đơn giản như mẹ nghĩ đâu. Và cô ấy, còn có cuộc sống rất buông thả. Chính con là đàn ông, còn chưa dám đi đêm về hôm nhiều như thế đấy. Bà Tâm An gây gắt nói. Này, đàn ông không nên nói xấu phụ nữ, nhất là khi người ấy vắng mặt ở đây. Vân Phượng. Luôn biết tôn trọng mẹ Nó cũng biết chịu đựng những điều quá đáng do con gây ra Con đừng có quá khắt khe với nó như thế Giàu có tiền bạc, dư thừa Nó đến vũ trường để giải trí Cũng không thể nào trách nó Ăn thua là nó biết dừng chân đúng vị trí rất lời, bà Tâm An bỏ đi về phòng Thái Tuấn buông người xuống ghế Khuôn mặt anh đầy vẻ giận dữ Châm thuốc hút, anh giết liên tục Khói thuốc phủ mu mịt phòng khách Trong khi ấy tại nhà như Thủy Thanh Trà gõ đến đau cả tay Lên cánh cửa phòng Vẫn không thấy như Thủy trả lời Thế này là sao hả nhóc Quay sang phòng khách cô hất mặt hỏi Thạch Lúc này thì như Thạch lại lơ ngơ nói Sao là sao Chị hỏi gì em không hiểu Chị hai của em có ở nhà không Có Thì chị ấy ở trong phòng chứ đâu Chị kêu to lên đi Nãy giờ chị gõ muốn đau cả tay Có ai ư hử gì đâu. Này nhóc, có khi nào chị hai em buồn tinh đến độ giận luôn chị em mình không? Trời chị làm như chị hai em là người dễ giận hơn, để đấy em gọi cho. Dù đã cố tình vùi đầu sâu trong lớp mền gối, Như Thủy vẫn phải đứng dậy khi tiếng Như Thạch vang lên. "Chị hai, chị hai ơi, mở cửa, em có chuyện nhờ chị một chút." "Chuyện gì vậy nhóc? Chị đau đầu quá để mai được không?" Như Thạch Năn nỉ. Ý trời, sáng mai em có bài kiểm tra vi tính. Lập trình phần mềm mà em cứ lơ mơ quá. Chị làm ơn chỉ giúp cho em vài lượt nữa đi. Này, em không xạo đấy chứ. Bình thường, có mấy khi em bó tay chịu thua đâu. Ây da, em chỉ là cậu nhóc đang tập gõ phím. Chứ đâu phải là chuyên viên kỹ sư. Việc làm sao trách được chứ. Như Thủy Do Dự nói. Em đúng là rắc rối. Nghỉ một chút cũng không yên thân bà này, nhỏ trà về chưa? Trời ơi, chị ấy giận chị bỏ về mất tiêu rồi. Chị làm sao thế? Khi không lại không chịu tiếp người ta. Như thủy lặng lặng mở cửa ra miệng lau nhò. Hỏi gì thì hỏi mau đi. Như thủy chợt nín khẽ khi nhận ra thanh trà đứng lấp ló sau lưng thạch. Cô mím môi định đóng sập cửa lại, nhưng nhóc thạch đã nhanh tay. Chị à, chị không nên cư xử với chị trà như thế. Chị ấy muốn cho chị xem một bí mật gì đó đấy. Thanh Trà ung dung bước vào phòng như thủy Mày không bị ấm đầu Để đến mức gọi bác sĩ nhân chứ Tại sao mày lại tránh mặt tao như thế Vì Tao thấy có lỗi với mày Điên Tao và Quý đã có sự cảm thông với nhau rồi Thôi Mày không cần phải tự an ủi mình như thế Nhìn mày lúc nhận nhẫn đính hôn Tao thật buồn đấy Thanh Trà cười cười rồi nói Tao rất mừng Vì cuộc đời vẫn dành cho tao một đứa bạn tốt là mày. Thủy này, nếu vậy mày sẽ chấp nhận Cao Cường chứ? Nếu tao yêu Tuấn của mày. Mày còn khả năng làm điều đó sao? Tao sẵn sàng, miễn mày hạnh phúc. Thành trả nghiêm giọng nói. Tao hỏi thật đấy, từ hôm vào Sài Gòn đến nay, Cao Cường đã nói gì với mày vậy? Ờ thì cũng là lời yêu, những hứa hẹn ở tương lai. Nếu tao dám phá bỏ cuộc đính hôn này Mày có dám chấp nhận Cường không? Nói đi Tao... tao không yêu Cường Trước và sau này tao vẫn nói thế Tao linh cảm Cường không thật sự với tao như lời anh ta thường nói Nếu mày yêu được Tuấn Tao sẽ vui lòng Sống như những ngày hai đứa còn học chung với nhau Thành trà nhìn Thủy Thật lâu như muốn tìm xem ở bạn Có điều gì khuất tất hay không Thủy này Nếu tao trả lễ lại cho quý Mày nghĩ tao có bị dư luận lên án nhiều không Và liệu Thái Tuấn Anh ấy có nghĩ đến tao không Như Thủy Bình Thản nói Tao cũng không rõ lắm Tuấn rất biết che giấu tình cảm của mình Khi nghe tao nói Mày đồng ý lấy quý vì thất vọng ở anh ấy Tuấn có vẻ bất giất Mà thôi Nếu mày rất khoát được Tao sẵn sàng ủng hộ mày Thanh trả thả người xuống giường ngổn ngang nệm gối của Như Thủy Cố tình bơ nói Thế này nhá Tao biết mày yêu Tuấn Nhưng lại không dám đối đầu với nội của mày Bởi vì mày nghĩ đến những gì Cường đã làm cho gia đình của mày đúng không Ân nghĩa rất nhiều cách trả Mày không được đem cuộc đời của mày Và cuộc ơn nghĩa này Thái Tuấn là người đàn ông Đủ tư cách bảo bọc cho mày suốt đời Đừng vì chút tự ái bạn bè Mà cao thượng hy sinh Bây giờ Tao cho mày một thông tin để mày thoát khỏi sự áp đặt của nội mày. Như thủy ơ hờ. Chuyện gì nữa đây trả? Thả hộp băng nhỏ xíu lên mặt giường thanh trà đùng đình nói. Mày cho vào máy máy sẽ nghe được những lời ca tình yêu thật ngọt ngào. Như thủy còn đang lưỡng lự thanh trà đã bật khỏi giường cô đến nơi đặt máy cắt xét và bỏ cuộn băng vào. Như thủy chết lặng khi trong máy Giọng nói ấm và rất hà nội của Cao Cường vang lên ngọt ngào Dĩ Mì Em không tin anh là sao chứ Tin anh Em phải nghĩ thế nào về tình cảm Anh dành cho con gái của ông Tài Như Thủy xinh đẹp cỡ ấy cơ mà Trời ơi Dĩ Mì à Đàn ông tụi anh khi chưa cưới vợ Nó có nhiều ngăn lắm Như Thủy giống như một bông hoa thơm Anh vô tình đi qua vườn hoa Và bắt gặp bông hoa lạ Thủy không phải là em Cô ấy không thể nào so sánh với em được. Em sợ lắm. Những gì quý nhất của đời con gái em đã dành cho anh không chút tiếc núi. Nếu anh bỏ em, em không hiểu em sống nổi hay không đấy. Cao Cường châm giọng nói. Tin anh đi mi, em sẽ là của anh duy nhất và mãi mãi. Anh không tiếc gia tài của Thủy. Anh từng bảo Sài Gòn mới là đất để anh dừng chân. Em không phải người Sài Gòn. Em... Cũng không giàu bằng Thủy Cao Cường buông thỏm nói Như Thủy là cô gái đáng yêu nhất Mà anh gặp trong đời Tiếc rằng Thủy lại không yêu anh Nếu cố tình Anh chỉ có được thân xác khô cứng của cô ấy Còn trái tim cô ấy Thuộc về người khác rồi Với tay tắt máy Như Thủy nhách môi Tao hơi bị chóng đấy Vì không tin Cường lại tầm thường như vậy Với cuộn băng này Tao chắc nội sẽ không còn ép uổng tao Dì chứ danh dự là điều nội ta quý nhất. Đời nào bà chịu gả cháu cương cho một gã đàn ông điếm thối như cường này, tao cảm ơn mày nhé Thanh trả cong môi nói, tao chẳng thông minh đột xuất được thế đâu, tất cả là nhờ ông quý cả đấy. Dân ngoại kiều thứ gì cũng thủ sẵn trong người khiếp được. Tao đang sợ có ngài ông quý đặt mấy ghi âm trong phòng của tao đấy. Thôi nhá, ngủ đi. Sáng mai trở lại với bài vở. Mày chưa bị ràng buộc như tao. Hãy cố giữ những ngày tự do của mình Càng dài càng tốt Tao về nhá Như Thủy chợt hỏi Mày sẽ cùng ghi danh luyện thi với tao chứ Ừ, quý đã đồng ý rồi Thanh trà ra về Phải một lúc lâu nữa Thủy mới vào giường Giấc ngủ đến với cô thật nhanh Trong mơ, cô nhìn thấy Thái Tuấn Giữa những sợi tơ vàng óm như mây trời Lúc chở gió rông Từ công ty Thái Tuấn cho xe chạy về hướng nhà Như Thủy. đã hết giờ học ở trường. Sau giờ này chị em Thủy vẫn chưa về. Chiếc khóa vô tình treo cứng ngắc trước cửa. Tuấn chạy xe tới quán cà phê gần đó, chọn một bàn nhìn ra đường. Anh thả mình xuống ghế bố, gọi ly cà phê đá. Anh chậm rãi hút thuốc. Khói thuốc làng vàng bay quanh anh như một màn sương mỏng. Mấy hôm nay công ty anh gặp một số rắc rối nên anh không có thời gian dành cho mình lúc nào anh cũng là người rời công ty sau cùng trở về nhà với thân hình mệt rũ đến mức mẹ anh phải xót xa nhớ thủy kinh khủng nhưng anh không dám gọi cho cô vì anh chưa hề nói với cô chuyện này thủy còn trẻ tính bồng bột háo thắng vui buồn bất chợt làm cô giận còn nữa anh sống một mình suốt đời xin lỗi anh cho tôi ngồi chung được không đang miên man nghĩ về thủy thái tuấn giật mình Anh nghe giọng người vừa hỏi thật quen. Ngược lên, Tuấn suýt bật tiếng kêu khi nhận ra Cao Cường. Mai anh kịp dừng lại. Cường hình như chưa biết anh. Chẳng tội gì nói cho anh ta biết điều còn bí mật. Thái Tuấn lịch sự nói. Anh ngồi cho vui, tôi cũng đang ngồi một mình thôi. Cao Cường lại hỏi. Tôi hơi mạ muội, Có phải anh đang có tâm sự không? Thái Tuấn lắc đầu nói. Tính tôi quen ngồi một mình. Tìm sự yên tĩnh sau những giờ làm việc mệt mỏi thôi. Khuấy chậm đi cà phê một lúc lâu sau, Cao Cường tủm tỉm Tôi nhìn anh quen lắm, không rõ đã gặp nhau ở đâu. Anh có khi nào ra Hà Nội không? Công ty tôi có vài chi nhánh ở ngoài Hà Nội, Hải Phòng, nên tôi cũng thi thoảng được bay ra đó. Anh làm việc ở ngoài Hà Nội à? Cao Cường nói, tôi làm việc ở phòng luật sư, được nghỉ phép vào Sài Gòn chơi, vừa du lịch, vừa tìm đất đứng. Thái Tuấn vui vẻ nói Luật sư Bây giờ rất nhiều công ty tư nhân mọc lên Vì thế việc thuê mướn luật sư Là nhu cầu hàng đầu của mỗi doanh nghiệp Anh đã tìm được nơi nào chưa Và anh có bà con ở đây không Tôi có người quen Là giám đốc chế tạo phục hồi động cơ Các loại ô tô xe cơ giới Tôi đang nhờ bác ấy Thái Tuấn kêu lên Có phải là ông Vũ Tấn Tài không Cao Cường ngạc nhiên Đúng rồi Anh cũng biết Bắc Tài à? Thái Tuấn nói Ông Tấn Tài nổi tiếng xưa nay ở Sài Gòn Người trong giới kinh doanh Có ai không biết tới ông ấy Vợ bỏ Có hai đứa con Một trai một gái Học giỏi cực Cô con gái thì xinh như mộng Cao Cường vui vẻ nói Thì ra đều là người thân cả Như Thủy con gái Bắc Tài Là vợ hứa hôn của tôi Chúng tôi ngày trước từng có nhiều kỷ niệm với nhau đúng là luật sư giỏi võ miệng lão kinh khủng như thủy nghe được câu này cô bé sẽ không dễ dàng tha cho kẻ dám xúc phạm đến cô như kỷ niệm lúc này thì Cao Cường chợt hỏi này anh cười gì vậy Thái Tuấn Nhích môi nói à tôi đang nghĩ đến cô vợ hứa hôn của ông đấy quả là ông giỏi hơn cha Sài Gòn con trai trong này bao nhiêu người theo em bén gót vậy mà em chẳng chịu hay thật đấy Cao Cường khoái trá nói Thế trong số các chàng trai ấy có ông anh không? Thái Tuấn lơ lửng nói Nếu tôi vẫn là kẻ trồng cây si trước cửa nhà nàng Anh dám đuổi tôi không? Chuyện này cả Thủy và tôi đều không thay đổi được Tháng sau được ngày chúng tôi sẽ làm lễ đính hôn Người lớn quyết định đâu vào đó cả rồi Thái Tuấn rên rỉ Ôi chao, ý của anh là... Tôi không còn hy vọng gì sao? Không có Thủy, anh có thể tìm cô khác, Sài Gòn này hàng chịu chịu con gái đẹp cơ mà. Nhưng không được, tôi không chịu thua anh đâu. Chưa đám cưới, Thủy vẫn còn quyền tự do lựa chọn. Tôi sẽ cố gắng chinh phục được cô ấy. Cao cường cười đều rồi nói. Làm được không mà kêu to với ông anh. Tôi nghĩ nếu ông anh có tài có danh vọng như tôi, dễ gì Như Thủy đã bỏ Sài Gòn chịu làm dâu Hà Nội. Tôi không có ý định lập nghiệp lâu ở ấy nên quyết định cưới Thủy để tiến thân. Chứ thật ra tôi cũng không yêu cô ấy. Hy vọng một ngày nào đó anh ôm trong tay tình yêu của mình. Thái Tuấn lúc này giận run người, anh chỉ muốn đấm vào mặt Cường một đấm cho hả giận. Nghĩ đến cảnh Như Thủy ngồi nghe Cao Cường lại nhải anh lại hậm hực, nhưng với cô, anh cố kìm cơn giận của mình. Vào lúc ấy, Anh nhìn thấy hai chị em như Thủy Chở nhau về Vì ngồi xoay lưng lại Cường không hề biết điều đó Bình thản anh đứng lên trả tiền Không chờ tiền thối lại Anh nổ máy xe chạy đi Vẫn còn nghe Cao Cường nói Em tính luôn ly cà phê và thuốc của anh Và số tiền anh ấy trả nhá Nhún vai Thái Tuấn thấy Cao Cường Chẳng đáng là đối thủ của mình Như Thủy tròn mắt Khi Tuấn đứng trước mặt cô Ủa anh Tuấn Anh đi đâu vậy? Thái Tuấn chầm ấm nói Anh đến mời em đi ăn tối Nhân tiện có câu chuyện muốn hỏi em Như thủy bối rối trước ánh mắt nồng sai của Tuấn Mấy hôm nay không gặp anh Cô thấy nhớ anh quay quắt Đã hơn một lần định ghé công ty anh hỏi thăm Nhưng cô chưa quen kiểu tìm kiếm Ở những nơi đông người Nên đành ghim nỗi nhớ trong tim Thái Tuấn dịu dàng nói Em sẽ đi với anh chứ Chờ em vài phút nhé, em vào trong, dặn như Thạch. Hay là dù luôn thằng nhóc đi chung cho vui, ăn một mình ở nhà buồn lắm. Thế để em hỏi Thạch coi sao. Một lúc sau, Thạch đi ra cùng Thủy, cậu vui vẻ nói. Em rất tiếc nhưng không thể làm kỳ đà. Mấy hôm nay chị hai em nóng nảy lắm luôn, anh đưa chị ấy đến nơi nào mát mẻ nhé. Như Thủy lừ mắt rồi nói. Nhóc con, coi chừng cái miệng, lẻo mép. Đàn ông nói nhiều con gái rất ghét đấy hiểu chưa Chị mà kể tội em Thành hàng nhéo em chết luôn đấy Như Thạch nhún vai nói Em đâu có phải ngồi nhiều chuyện Em chỉ nói giúp chị lời mở đầu khó nói thôi Như Thủy ngồi lên sau xe của Tuấn Thật tự nhiên Cô vòng tay ôm lấy eo anh Nghe Tuấn cười nhỏ Ôm anh chặt vào nhá Kẻo đói bụng Anh chạy xe nhanh lắm đấy Như Thủy cũng không vừa Bây giờ em ứ sợ nữa, vì biết anh đâu dạy thí mạng em đâu. Tuấn cười thật tươi, đưa tay kéo Như Thủy vào sát anh hơn. Thoáng cái chiếc xe vụt qua mặt, một chiếc xe ngược chiều, Như Thủy nhăn mặt. Tuấn bóp mạnh tay Thủy. Này, em nhận ra ai không? Có phải cao cường không? Em không ân hận vì đã đi với anh chứ? Như Thủy rằn dỗi nói. Anh học cái kiểu sóc óc em làm gì vậy? Em đang rất ghét cường kinh khủng Nếu mà gặp anh ta lúc này Em nghĩ là em không còn là chính em nữa đấy Thái Tuấn dịu dàng nói Anh đùa thôi chứ đời nào anh chịu thua cao cường Em muốn ăn gì? Cơm hay mì hay phở đây? Thụy ẩm ừ nói Em đang đói, ăn không bị trả tiền Cái gì cũng được tất Em đúng là đáo để Đâu phải bây giờ anh mới biết điều đó, đúng không nào? Dừng xe trước một quán ăn bình dân Tấn sánh vai cùng thủy vào trong. Anh từ tốn nói. Biết em ghét sự bảo mè, phô trương nên anh đưa em đến đây. Hy vọng không khí những nơi này hợp với em. Cảm ơn anh đã quan tâm. Em nói trước nha. Ăn vài món nhẹ thôi đừng có gọi bia cho em đấy. Gọi nhiều món. Ăn không hết. Bỏ đi vừa phí vừa có tội. Em quả là có tính cách của con gái Việt Nam. Anh rất sung sướng vì đã được em yêu đấy. Nhìn anh như thủy bật cười khúc khích. Em không thích được lên mây xanh đâu, té gãy cổ mất. Em có giấy báo trúng tuyển đại học rồi, không còn là cô bé nữa đâu, anh giám đốc à? Thái Tuấn vẻ tiếc rẻ nói. Ôi chào, có chuyện động trời đó ư? Như thế là Thái Tuấn bị mất thêm một khách hàng xịn chán ghê. Thủy này, mà em đậu trường nào vậy? Như Thủy cắn môi. Em và Thanh trà đậu chung kinh tế, riêng em thêm trường đại học khoa học tự nhiên xã hội. Thái Tuấn kêu lên. Tuyệt vời! Nhưng em có ý định theo học cả hai trường không? Em thích học bên khoa học tự nhiên hơn, nhưng mọi người trong gia đình đều muốn em học kinh tế. Đành phải tuân theo. Tuấn thích thú nói. Coi như em chuẩn bị cho tương lai tụi mình có sự kết hợp hòa đồng. Em đúng mẫu người anh đã chọn đấy. Thủy kênh mặt nói. Cho anh biết, em không phải loại người dễ dàng chịu sự điều khiển ép buộc của ai đó đâu. Anh đừng có mong. Anh sẽ chờ đợi, sự chờ đợi chắc chắn sẽ cho anh được kết quả tuyệt vời nhất. Thủy cong môi nói, anh có vẻ tự tin quá đấy. Trong công việc, biết người biết ta mới chiến thắng em mà Vậy còn tình yêu thì sao? Lòng tin tuyệt đối với nhau. Nhưng... Câu nói chưa dứt, Thủy trượt im bật. Vì một cô gái, ăn mặc rất modern, đang xăm xăm tín về bàn cô ngồi. Sau lưng cô ta, một anh chàng khá bảnh bao... Lọt lọt theo sau Anh Tuấn Không ngờ giám đốc một công ty tiếng tăm Lại chịu ghé quán ăn bình dân này Chào cô Cô gái nói thật khiêu khích Tuấn Rồi quay sang buông câu chào như thủy Thái Tuấn cao mày nói Thế còn em Sự hiện diện của em ở những nơi này mới đáng ngạc nhiên đấy Vân Phượng Đàn ông tựa anh ít màu mè, mà. Thích đầu thì ghé đó thôi Vân Phượng cong môi Anh hay thật tan việc Không về nhà để bác cứ lo lắng mãi. Giới thiệu cô bé cho em làm quen đi chứ. Thái Tuấn nhích môi nói. Tốt nhất, em nên về bàn của mình đi. Cào anh chàng vệ sĩ của em nổi giận đấy. Anh phải lãnh đủ mọi phiên phức. Chuyện gia đình của anh không cần em phải nói đâu. Vân Phượng cũng không vừa. Hắn à? Chẳng là gì của em cả. Buồn thì cặp cho các bạn có bè, đi ăn đi nhảy. Bây giờ gặp được anh, em cho hắn bài. Thái Tuấn lạnh băng nói. Em nói năng phải cẩn trọng, đừng để người ta coi thường mình. Rất tiếc, anh đã có bạn, tuệ anh có việc gấp phải đi. Vân Phượng tức tối. Anh không được đối xử với em như thế, mẹ anh sẽ không tha thứ cho anh đâu. Anh tự biết lo cho cuộc sống của mình, vì anh lớn rất lâu rồi. Chào em nhé, chúng ta về thôi em. Kéo tay như thủy thật dịu dàng, anh ân cần. Chúng ta đi dạo ngoài xa lộ nhé em Như Thủy ấy nấy nói Anh à Hay là chúng ta cứ ngồi đây đi Để chị ấy buồn Em khó xử quá Lúc này thì Thái Tuấn cương quyết Vừa nói với Như Thủy Nhưng có vẻ như đang xỉa sói Vân Phượng Em đừng ủy mị như thế Thủy à Không có chúng ta Vân Phượng vẫn có người dẫn đi ăn đi chơi Em không biết Phượng có giá như thế nào đâu Vân Phượng mặc mày cay cú Lúc này thì Tuấn nhún vai Sẽ có dịp tôi mời em một bữa thật ra trò Còn bây giờ, xin lỗi nha Bằng động tác rất khoát Anh tròn tay qua vai như Thủy Dìu ra ngoài Dẫu không quen, Thủy cũng phải chịu đựng Cô không thể làm mất mặt anh Trước cô gái kinh cựu này Gật đầu thay lời chào vân phượng Như Thủy ngừng cao đầu bước đi Dọc đường như Thủy hỏi Tuấn Cô ấy có vẻ Rất được lòng mẹ anh, đúng không? Tuấn nheo mắt nói Đúng hay sai Đâu ăn nhầm gì với tụi mình Em không cần phải nghĩ nhiều về cô ấy đâu Mẹ anh sống ở Sài Gòn hay là nơi khác? Sống ở đây Trong một biệt thự kín cổng cao tường Kín như những suy nghĩ của bà về đạo đức Phẩm hạnh một con người vậy Thế còn ba của anh? Ba anh mất lâu rồi Em xin lỗi Vì đã gợi lại nỗi buồn của anh Trước sau gì thì em cũng phải biết Khi chúng ta coi nhau trên mức tình bạn Như Thủy rè rặt nói Mẹ anh chắc là khó tính lắm Nói cho đúng mẹ anh là người phụ nữ dễ tính nhất Có điều dạo này mẹ anh hay độc đoán Thích mọi việc đều phải theo ý của mình Như Thủy kêu khẽ Hình như đó là tâm lý chung của tất cả mọi người Khi bước qua ngưỡng cửa tuổi 40 Anh có nhiều chị em không? Chỉ có một mình anh thôi Nhà ít người, đôi khi cũng tạo cho không khí gia đình nặng nề vắng vẻ Gia đình em cũng buồn lắm Nhưng chẳng có cách gì kéo cuộc sống trở lại Thái Tuấn do dự hỏi Em vẫn còn mẹ đúng không? Dạ, nhưng mà từ lâu Mẹ như không còn tồn tại trong cuộc đời của chị em em nữa rồi Xin lỗi nhá, anh hơi tò mò Thế bây giờ mẹ em ở đâu? Em cũng không biết Tự nhiên mẹ em bỏ nhà đi biệt Được hơn tuần sau thì ba em bị dính vào vụ buôn lậu hàng qua biên giới. Từ đó đến nay tụi em không hề có tin gì của mẹ. Tuấn kêu lên. Nghĩa là mẹ em cũng mới ra đi thôi à? Vâng ạ, chính xác là được hơn 7 tháng rồi. Thế ba của em không tìm mẹ em sao? Người cố tình ra đi, người phía sau mò mẫm. Theo anh có kết quả không? Tuấn thở dài nói. Rột cuộc, gia đình nào cũng có những uẩn khúc riêng, chúng ta là con, đôi khi phải gánh chịu hậu quả. Khi Tuấn đưa Như Thủy về, thành phố đã bắt đầu vào đêm. Dừng xe ở đầu hẻm, Thủy nhất định không để anh theo vào tận nhà. Ánh trăng đầu tháng treo lơ lửng, tít trên bầu trời cao, xuyên qua những tán lá cao tít tắp phía trên dãy nhà lầu. Như Thủy bối rối khi bắt gặp ánh mắt đắm say, nóng rực của Thái Tuấn nhìn cô. Nâng cầm cô lên, anh dịu dàng nói. Như Thủy, hãy đồng ý, làm bạn gái của anh nhé. Thủy cuốn quýt giấu vội ánh mắt của mình vào vai của Tuấn. Đời nào anh chịu để mất đi khoảnh khắc yêu thương đó? Anh yêu em, Thủy à. Nụ hôn ngọt ngào trượt trên bờ môi đang hé ra nũng nịu, đắm say làm sao? Buổi sáng chủ nhật còn ngủ nướng trên giường, như thủy bị kéo dậy bởi tiếng gõ cửa dồn rập. Bà đi vũng tàu phải đến chiều tối mới về, còn như thạch chắc đã nhón sang nhà thanh hàng rồi, quấn nhau như nem chả biết học hành ra sao nữa. Thế thì là ai nhở, bật lịch sự kinh khủng, cả tuần mới có được một ngày nghỉ như thế này. Vừa lầu bầu lụng bụng, như thủy chậm rãi mở cửa ra, cô hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy người gọi cửa là Vân Phượng, Chị ta làm sao lại biết nhà của mình Không có lẽ nào Thái Tuấn Mà không quen biết Thì tìm đến mình làm gì đây Cô dằn cảm xúc bực bội Thủy vui vẻ nói Bất ngờ quá Chị đến tìm tôi hay là tìm ba tôi Vì công việc Mời chị vào nhà Tôi có chuyện cần nói riêng với cô Là chuyện gì vậy Chúng ta ra quán Tìm chút gì đó vừa uống vừa nói chuyện được không Như Thủy chậm rãi nói Tôi không có thói quen ngồi hàng quán buổi sáng, nhà tôi cũng không có ai ở nhà. Chị cứ tự nhiên nói điều gì đó với tôi tại đây đi. Vân Phượng lưỡng lự rồi nói. Thôi được rồi, nếu thật sự không làm phiền đến gia đình. Như Thủy nhún vai bảo. Tôi quen ăn sáng ở nhà rồi, do chính tay mình làm các món ăn mà mình thích. Như bây giờ này, sau 15 phút, tôi sẵn sàng đãi chị bữa điểm tâm bằng mì xào gan nhé. Vân Phượng từ chối. Thôi thôi không cần bày vẽ đâu. Cô bé à, có sẵn trà thì cho tôi một ly là được rồi. Cách nói chuyện của Phượng đầy trịch thượng, nhưng Thủy cũng không buồn đôi co. Cô linh cảm việc Phượng đến đây nhất định có liên quan đến Thái Tuấn. Bỏ mặc Vân Phượng ngồi một mình ngoài phòng khách, như Thủy chậm rãi xuống nhà sau làm vệ sinh. Khi trở ra, cô đem theo ly trà nóng. Là trà liptom đấy, chị có cần đường không? Vân Phượng tỉnh bơ. Thì thoảng cũng nên uống thử nước đậm đặc nguyên chất này xem Để xem nó đắng hơn Hay là cuộc đời có những cú ngã đắng chát hơn Như Thủy chống tay lên cảm Nét mặt không biểu lộ một cảm xúc gì Vân Phượng cắn môi Tôi muốn thương lượng với cô một việc Như Thủy thản nhiên nói Có phải là việc về Thái Tuấn không? Vân Phượng gật đầu ngay Tôi muốn biết cô là gì của anh ấy Thế sao chị không hỏi thẳng Thái Tuấn đi? Anh ta sẽ cho chị câu trả lời đúng nhất. Tuấn là kẻ cao ngạo, háo thắng. Anh ấy đời nào chịu nói thật? Tuấn thích sự lơ lững hơn những mối tình chân thật đấy. Cô có biết không? Thế chị đã biết những gì về tôi và Tuấn rồi? Không nhiều lắm. Đủ để biết cô là người anh Tuấn chọn, đúng không? Đúng thì sao? Còn không thì sao? Tôi lấy làm tiếc. Vì Tuấn yêu cô bé Nhưng không đủ nghị lực Để thay đổi quyết định của mẹ anh ấy Bởi tôi là người con gái Được bác ấy chọn Để sau này thành vợ anh ấy Đã lâu lắm rồi Tính mẹ anh Tuấn độc đoán Chuyện gì bác ấy đã quyết Thì không ai thay đổi được Cô còn trẻ, có tai Cô không yêu Tuấn Cô vẫn còn nhiều người khác để yêu thương cơ mà Chị đâu có đến mức mất giá giữ như vậy đâu Chị vừa đẹp Gia đình chị đầy giàu sang quyền lực nhất thiết, chị phải lấy cho bằng được anh Tuấn không khi anh ấy không hề yêu chị Vân Phượng bực tức rồi kêu lên Tôi biết nhưng giữa hai chúng tôi đã có 5 năm cận kề và gần gũi Tôi không hề qua lại với người đàn ông khác trong suốt thời gian đó Bạn bè và những người quen biết hai gia đình chúng tôi đều nghĩ tôi đã là người của anh Tuấn Trước đây Tuấn vẫn chăm sóc và yêu thương tôi Chỉ có thời gian gần đây từ khi mà cô xuất hiện Thì anh ấy tự nhiên thay đổi Như Thủy cao giọng nói Thôi chị nói thẳng ra đi rốt cuộc chị muốn gì ở tôi Tôi muốn Thủy Trả lại thái tuấn cho tôi Tôi biết hiện tại mẹ của cô đang ở đâu Tôi sẽ giúp cô Được đoàn tụ lại với mẹ của mình Ba ấy bây giờ giàu lắm Nhưng mà giàu trong sự cô đơn Phá tiền bằng các cuộc mua vui Với lũ con trai còn choi choi Chả lẽ cô cam lòng Nhìn mẹ của mình sống buông thả như thế sao? Lúc này thì như thủy tức run người Mặt cô tái mét rồi nói Cái gì cơ? Mẹ tôi á Khi người mẹ đã cố tình bỏ giữa con cái Chạy theo nhục vọng tầm thường Mặc chồng con lây lất Tôi đã hết tình mẫu tử rồi Với tôi suốt đời này Mẹ tôi coi như đã chết Con người ai cũng có ham muốn Một điều gì đó Xong kiểu sống của mẹ tôi Tôi không thể nào tha thứ và chấp nhận được Vân Phượng nhách môi Tôi không tin ở đời này Lại có người con Bỏ mẹ ruột của mình như thế Để nếu kéo tình yêu còn ngoài tâm tay của mình Có phải là vì gia tài của Tuấn không Tôi có thể cho cô một số tiền Đủ để cô sống nhàn hạ suốt đời Chỉ cần Cô quên Tuấn đi thôi Lúc này thì như Thủy hét lên Tôi không bán tình yêu của mình Càng không thèm tin bạc của chị Chị hãy đến nói cùng với anh Tuấn Nếu anh ấy chấp nhận Tôi tự biết thân phận của mình Và tôi cũng báo cho chị biết Nếu chị còn đến đây nhục mạ tôi một lần nữa Tôi sẽ không tha thứ cho chị đâu Chị về đi, đừng bao giờ đến đây nữa Vân Phượng tức tối nói Ngọt không muốn Tôi sẽ cho cô nếm mùi đau đớn Bà Tâm An không cho phép cô tới gần con trai của bà ấy đâu Cô cứ chờ mà xem Đóng mạnh cửa phòng Mặc kệ cho Vân Phượng Lại nhảy bên ngoài, như Thủy chạy về phòng của mình, nằm vật xuống giường. Thật quá quắt, tại sao lại có hạng người trơ chẽn đến như thế? Như Thủy suy nghĩ mãi, cô vẫn không thể nào nguôi cơn tức. Còn nữa, tại sao chị ta lại biết rõ về gia đình của cô, mẹ cô? Trời ơi, nếu đúng như lời chị ta nói, cô thật xấu hổ và nhục nhã. Có một người mẹ sống phóng túng kinh khủng như vậy. Thử hỏi, còn ai dám gả con cho cô nữa chứ? Tại sao? Tại sao mẹ cô lại làm như thế? Bà có thể nào để cho chị em cô còn dành lại được một chút lòng kính yêu? Tại sao bà không thể sống đàng hoàng như những người mẹ nghèo khác? Đến gần trưa, như Thủy vẫn nằm vận vã trên giường với hẳn trăm ý nghĩ khiến đầu cô muốn nổ tung. Lại có tiếng gõ cửa đều đặn, kiên nhẫn, như Thủy lúc này bực tức kêu lên. Có phải là thạch không? Chị không chốt cửa đâu, vào đi! Không có tiếng của Thạch, nhưng có tiếng mở cửa. Sau đó là những bước chân đi dần về phía phòng của cô. Lúc này thì cô mới ủe ỏi nhất người dậy. Nhà chắc không có đồ ăn đâu. Sáng giờ chị đau đầu quá, không muốn ăn gì cả. Nếu như mà em có đói thì chịu khó làm mì tôm ăn đỡ nhá. Vẫn không có tiếng đáp lại. Đột nhiên, lúc này như Thủy xoay mặt ra ngoài. Cô chợt cuống quýt khi nhận ra nãy giờ mình đang nói chuyện với Thái Tuấn. Anh ngồi xuống giường, nẹt mặt đầy lo lắng, căng thẳng. Em làm sao thế? Em bị bệnh à? Sao không ra ngoài mua thuốc mà uống? Thế bác và Thạch đi đâu vắng hết vậy? Như Thủy làng tránh nói. Hôm nay anh không đi chùa với mẹ của anh à? Em chỉ hơi nhức đầu, chắc tại lâu rồi không ngủ nướng. Bây giờ em đỡ nhiều rồi. Nâng khuôn mặt của cô lên, Thái Tuấn lắc đầu nói. Em đáng bị ăn đòn. Vì cái tội lười biếng không chịu ăn uống gì cả Tránh tim mắt như lửa của anh Như thủy cong môi Thế thì bây giờ em sẽ đi Bởi em bắt đầu nghe bụng mình kêu ủng ụp rồi Đặt bờ môi nóng bỏng những đam mê Hồn nhẹ lên mắt của cô Nụ hôn thật dịu dàng Nâng niu Trượt dần xuống môi cô và dừng lại Như thủy cuống lên Trong một phút cô quên hết tất cả Chỉ còn lại những khát khao Được anh yêu thương Thái Tuấn thì thầm Thế này chắc anh phải cưới em ngay thôi cô bé à. Anh yêu em. Đang ngất ngây với nụ hôn nồng như Thủy trượt nhớ tới vân phượng và những lời nói của cô ta lúc nãy. nét mặt của cô đượm buồn. Thái Tuấn khượng người anh lo lắng. Em sao vậy Thủy? Giận anh sao? Như Thủy lắc đầu. Em giấu anh à? Hôm nay anh thấy em lạ lắm. Hình như là em đang cố tình giấu anh chuyện gì đó. Tại em đói bụng thôi, em có thật xấu lắm, cứ hễ đói bụng là lại đau đớn khó chịu ấy. Thái Tuấn tưởng thật, chặt lưỡi nói. Khở quá đi, đói thì ăn, chứ sao lại nằm một chỗ nhịn chứ. Thôi dậy đi, anh sẽ dẫn em ra phố, năm kiểu này không bệnh cũng giống bệnh nặng đấy. Như Thủy mỉm cười, cô thật sự bối rối khi phải đóng kịch và nói dối với Tuấn. Nếu cứ thế mãi, cô làm sao chịu nổi đây? Cũng không thể nói ngay cho anh biết, bởi thực tế cô cũng chưa hiểu nhiều về anh. Yêu làm gì cho thêm rắc rối, suy nghĩ đau đầu, muốn điên lên được. Thật chán. Ở nhà mãi cũng buồn, như thể quyết định tìm cho mình một việc làm để khỏa lớp thời gian. Vừa nghe cô nói, ông Tấn Tài đã gạt phát đi. Con không cần phải làm lộn gì cả, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hoặc muốn thay đổi không khí, con có thể lên Đà Lạt. Căn nhà của chúng ta cả năm nay vắng vẻ. Con lên đấy chơi. Hết hè thì về đi học. Nhưng mà con lớn rồi mà ba. Phải tập lao động cho quen chứ. Lỡ khi xa cơ lỡ vận. còn biết việc để mà kiếm sống với người ta chứ. Ba không bao giờ để sai lầm thêm lần nữa đâu. Bây giờ chúng ta cứ sống bằng đồng lương của ba. Vẫn dư dật. Việc của con là phải học. Hay là con muốn ra với nội đúng không? Nói câu này. Khuôn mặt ông ta như dạng dỡ hẳn lên. Như Thủy Thơ biết cô đang nghĩ gì khi muốn cô đi Hà Nội. Phải chi đừng có cao cường thì hè này cô thật sự vui vẻ ngoài Hà Nội rồi. Bãi biển Đồ Sơn và Hạ Long có nhiều điểm quyến rũ hơn bãi tắm Vũng Tàu. Nước ngoài đó xanh hơn và cát cũng trắng hơn. Nhất là biển Hạ Long, những chiếc du thuyền ra các hang động nằm giữa mặt biển luôn là nỗi đam mê cuốn hút đối với cô. Này! Con nghĩ cái gì thế? Đồng ý thì ba đăng ký vé máy bay cho hai chị em luôn. Như Thủy lắc đầu nói. Nếu ba không đồng ý cho con đi làm, con sẽ lên Đà Lạt, dù con rất muốn được gần nội. Con bé này làm sao vậy? Có phải là con ngại cao cường không? Tránh trời không khỏi nắng đồ con gái. Bà nội vẫn luôn nhắc nhở ba. Thủy này, thằng cường còn ở đây. Sao nào giờ ba không thấy nó ghé nhỉ Hay là con có nói gì khiến nó tự ái không? Như Thủy nhăn mặt đáp. Người ấy mà biết tự ái tự trọng sao? Ở hai cái con bé này nói năng gì kỳ vậy? Dẫu sao cũng nhờ cậu ta, ba mới được tự do. Như Thủy cao giọng nói. Bà, mọi người, ai cũng nói như vậy cả. Để tự buộc mình vào sự ơn huệ, luẩn quẩn với anh ta. Còn thì nghĩ khác, bản thân ba trong sạch, nếu bà có lỗi... Anh ta cũng không thể nào gỡ tội cho ba được. Hơn nữa nếu anh ta không nhận việc bào chữa cho ba, thì văn phòng luật sư vẫn còn nhiều người khác cơ mà. Con không muốn bị trói buộc vào cuộc đời ấy. Trong lúc chúng ta đâu có nhờ anh ta không đâu. Chúng ta cũng trả tiền cho anh ta cơ mà. Ông Tấn Tài nhìn con rồi nói. Nào, nói cho ba nghe xem con và cậu ta đã có vấn đề gì. Như Thủy bậm môi nói. Bà, Cao Cường là người đầy tham vọng. Anh ta muốn vào Sài Gòn. Nên bằng mọi giá lấy cho được điểm với bà nội Thực chất anh ta không hề yêu con Anh ta rất giỏi che giấu chân tướng của mình Nên vào đây cả tháng Anh ta có người con gái khác Cô này làm nghề môi giới Chào hàng điện tử Giàu có, sống độc thân Và Cường đã sống với cô ấy như vợ chồng rồi Lúc này thì ông tấn tài mới kêu lên Cái gì cơ Bà không tin Thằng ấy lại dám dối trá với gia đình chúng ta như thế Mẹ cậu ta rất quý nội của con Còn nữa Mà từ đâu con có nguồn tin này Như Thủy đáng ngắt nói Vô tình thanh trà cùng bạn của nó Là Quý Gặp Cường trong quán cà phê Quý đã cản không cho thanh trà mắng Cường tại đó Và anh ấy ghi được cuộc nói chuyện giữa hai người Ông Tài nhân mặt nói Ghi âm Đến mức đó sao Thế rồi cuộn băng ấy đâu rồi Như Thủy điềm tĩnh nói còn cất rồi bà, chỉ đem ra khi nội một mực ép con Thật ra mọi người trong gia đình chúng ta đều nhìn lầm người cả rồi Ông Tấn Tài đâm chiêu bảo Quả thật là bà bất nhẫn quá Con người ta sao khó đoán được thật giả giữa cuộc sống quá nhiều nghiệt ngã này Bà, có phải bà đang nghĩ đến mẹ của con không? Ông Tài thở dài nói Mẹ của con đúng là bài học đau đớn nhất Mà đến tận bây giờ, bà vẫn chẳng muốn tin. Mấy chục năm, mẹ con sống chọn đạo Thủy chung hiếu để. Thế mà... Như Thủy mím môi. Bà, nếu biết nơi mẹ đang ở, bà có tìm đến không? Con hỏi thật đấy. Ông Tài trầm giọng nói. Điều ấy, con nên hỏi lại mình và Như Thạch. Hai đứa con có thể tha thứ cho mẹ con không đã? Cuộc đời ba, ngoài công việc, ba chỉ còn niềm vui ở hai chị em con thôi. Bà không còn chút tình cảm nào dành cho người phụ nữ kia nữa. Có lẽ con sẽ lên án trách móc bà. Nhưng với bà, sự phản bội không thể nào tha thứ được. Các con đề nghị bà vẫn sẵn lòng thôi. Như thủy chua sót. Nghĩa là mẹ chẳng còn hy vọng quay trở về mái ấm gia đình nữa sao. Con không trách bà đâu. Vì thực tế, mẹ đang tiếp tục sống một cuộc sống chẳng còn đạo lý. Ông Tài thẳng thốt nói. Lâu nay con vẫn liên hệ với bà ấy à? Không bà, là do một người con gái muốn trao đổi tình cảm với con, cô ta cho con biết điều ấy. Trao đổi tình cảm, con nói cái gì mà ba không hiểu vậy Thụy? Như Thụy thở dài nói, chuyện riêng của con bà, nhưng con không muốn nói bây giờ vì con chưa xác định rõ tình cảm của mình. Ông tài lặng người, nghĩa là con đã có bạn trai à, thế cậu ta là ai? Phải có người ganh ghét, muốn con quên cậu ta đi đúng không? Con nghĩ người này ba biết rất rõ, quả là anh ấy chọn con chứ không chịu chọn cô gái mà mẹ anh ấy sắp đặt. còn bối rối lắm vì con chưa một lần gặp mẹ anh ấy, sao bà ta lại khăng khăng không chịu con chứ? Ông Tài nhẩn nha nói, Như Thủy à, con bình tĩnh lại và nói cho ba nghe cậu ấy là ai đã. Anh ấy là giám đốc nhà máy dệt Thái Tuấn. Cái gì cơ? Thái Tuấn, tưởng ai xa lạ chứ cậu này thì bà biết rõ, cả gia đình cậu ta nữa. Mẹ Thái Tuấn hồi trẻ, đẹp nhất nhì cái đất Sài Gòn này, nên mới trở thành nữ biệt động thành phố. Bà ấy giỏi lắm, nhưng đường tình duyên lại không mấy suôn sẻ. Chồng chết lâu rồi, nhưng vẫn sống độc thân, nuôi cậu con trai. Bà, sao bà biết rõ gia đình của Tuấn như thế? Là người vào sinh gia tử. Tại sao bác ấy không nghĩ thoáng một chút cho con cái nhờ chứ? Ông Tài nhíu mày nói. Con chưa nói cho ba biết cô gái bà Tâm An chọn làm dâu là ai? Như Thủy sụ mặt xuống. Cô ta là con gái cưng của giám đốc ngân hàng thành phố. Ông Nguyễn. Trời ơi, rột cuộc thì chúng ta lại đổi ân oán tương tình cho nhau nữa rồi. Như Thủy lúc này ngẩn ngơ hỏi. Bà à? Ba nói gì mà tương tương oán oán vậy ba? Ông Tài trùng giọng nói Chuyện dài lắm con à Quý vị và các bạn thân mến Như vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện này Có thể nói là chuyện tình tay ba của những người trẻ tuổi trong câu chuyện Còn liên quan đến cả thế hệ bố mẹ của họ Như vậy thì cái điều mà ông tài nhắc đến ở cuối chuyện và cuối tập này tức là tương tương oán oán của đời trước là gì thì chúng ta hãy cùng chờ đón trong tập tiếp theo của bộ truyện này nhé và vẫn như thường lệ sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn có bất cứ cảm xúc suy nghĩ gì về tập truyện này hãy chia sẻ với anh sa và trợ tình bằng cách để lại bình luận của mình ở phía bên dưới và nếu như cảm thấy thích bộ truyện mọi người đừng quên nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh nhé cảm ơn mọi người rất nhiều còn bây giờ anh sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả khán thính giả của trợ tình một đêm ngon giấc.